Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 66, 66 cốc trà xanh, đông tuyết lục thiếu chút nửa đầu đều cười rơi, giống nhau loại chuyện này đều là nữ sinh xoắn xuýt tương đối nhiều, nàng thật không nghĩ tới ôn như quy lại cũng sẽ xoắn xuýt hơn nữa còn phải làm diễn giả vờ trong lúc vô ý nhường nàng nghe được, thật là quá đáng yêu, đông tuyết lục xoay người làm bộ như không nghe thấy, đem hoa quả cầm lại phòng bếp đi, nàng vừa trở lại phòng bếp không lâu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, phát kiến nghĩa, độc tại tha hương vì khác nhau khách, mỗi gặp ngày hội lần tư thân, du biết huynh đệ lên cao ở, lần cắm thù du thiếu một người, ôn như quy, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới vương duy thờ, phát kiến nghĩa thanh âm lại lớn vài phần, cuối tuần chính là trùng cửu, đột nhiên như có sở cảm giác, đúng rồi, ta nhớ trùng cửu sau đó hai ngày, cũng chính là cuối tuần tứ là của ngươi sinh nhật, ta nhớ không lầm chớ. Ôn như quy lỗ tai ửng đỏ, nờ, ngươi nhớ không lầm, phát kiến nghĩa, cuối tuần tứ, đáng tiếc ta muốn đi làm, ta đây hiện tại sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ôn như quy, cám ơn, đồng tuyết lục ở trong phòng bếp cười đến cả người phát run, nước mắt đều bật cười, trực tiếp nói cho nàng biết sợ quá cố ý, như vậy hát đôi chẳng lẽ liền không cố ý sao, lại còn niệm thơ, như vậy thổ phương pháp thiệt thòi bọn họ nghĩ ra, ai nha chết cười nàng tính, Phát kiến nghĩa đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào phòng bếp, không nghĩ đến phòng bếp một chút động tĩnh đều không có, hắn hướng ôn như quy lại gần, thấp giọng nói, ngươi nói nàng nghe chưa, ôn như quy dừng một lát, hẳn là nghe được, chúng ta đi bên trong giúp làm đồ ăn, nếu nàng nghe được, hẳn là sẽ nhắc lên, phát kiến nghĩa cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người hướng phòng bếp đi, Đông tuyết lục xem bọn hắn đi tới, vội vàng đem nước mắt lau, giả bộ trưởng chạc đàng hoàng nấu ăn dáng vẻ ôn như quy cùng phát kiến nghĩa hai người đi vào đến chỉ thấy đông tuyết lục cúi đầu tại băm thịt một bộ tâm không tạp niệm dáng vẻ ngay cả bọn hắn tiến vào cũng không phát hiện hai người trong lòng đồng thời lột bột một tiếng chẳng lẽ nàng vừa rồi không nghe thấy phát kiến nghĩa thanh một chút cổ họng đạo đông đồng chí có cái gì cần ta nhóm giúp sao đông tuyết lục phản phất lúc này mới phát hiện bọn họ tiến vào di các ngươi đến đây lúc nào ta một người vừa lúc không giúp được. Vậy thì phiền toái các ngươi hỗ trợ đem những thức ăn này cho rửa Tốt Ôn như quy nhìn nàng một cái không lương đem trên mặt đất đồ ăn nhấc lên lấy đến bên ngoài đi tẩy Phát kiến nghĩa cầm rửa rau chậu rửa mặt theo ở phía sau Hai người tâm tình đều có chút nặng nề Đi đến rửa rau vòi nước phía dưới Phát kiến nghĩa đầy mặt mê hoặc Ta mới vừa nói được lớn tiếng như vậy Nàng như thế nào liền không nghe thấy Ôn như quy vì đông tuyết lục tìm lý do Nàng tại băm thịt Có thể không nghe thấy Phát kiến nghĩa đem rau xanh vứt xuống trong chậu rửa mặt, cảm thấy có chút răng đau. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn lại đến một hồi sao? Ôn Như Quy nghĩ nghĩ, nói lại lần nữa xem đi. Đây là bọn hắn xác nhận quan hệ sau lần đầu tiên sinh nhật. Hắn rất tưởng cùng nàng cùng nhau qua, chẳng sợ chỉ là sống chung một chỗ cái gì đều không làm, hắn đều sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Phát kiến nghĩa cười nói, huynh đệ, ta liều mạng như vậy giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì a? Ôn như quy, tiền cho phép ngươi lại trễ điểm còn, phát kiến nghĩa, xem như ngươi lợi hại, hai người đem đồ ăn tẩy hảo, lại hỗ trợ lột tỏi, tiếp Khương Đăng Hồng cùng phương tĩnh viện hai người lại đây, phòng bếp liền không có vị trí của bọn họ, hai người trở lại phòng khách lại thương lượng một hồi, phát kiến nghĩa, ta cảm thấy đợi lát nữa trực tiếp tại trước mặt nàng nhắc tới đi, muốn không để cho vẫn là không nghe thấy làm sao bây giờ, ôn như quy nghĩ một chút có đạo lý, cũng thành. Vì thế chờ đồ ăn làm tốt sau, phát kiến nghĩa hành động, hắn đột nhiên đối Khương đang Hồng đạo, Khương đồng chí, ngươi biết cuối tuần tứ là như quy sinh nhật sao, Khương đang Hồng trang cơm tay một trận, đáy mắt lộ ra một ti mê mang, ta không biết, ôn đồng chí đến thời điểm muốn chúc mừng sao, phát kiến nghĩa nhìn Khương đang Hồng bên cạnh đông tuyết lục đạo, hẳn là không đi, dù sao không tốt xin phép, Khương đang Hồng a một tiếng liền không lên tiếng, phát kiến nghĩa gãi gãi đầu. Đành phải trực tiếp hỏi Đông Tuyết Lục, Đông Đồng Chí, ngươi vừa rồi nghe được lời nói của ta sao, ngươi muốn như thế nào cho Như Quy chúc mừng, nói xong lời này, ôn Như Quy vừa vặn từ bên ngoài bưng một chậu canh cá chua để vào đến, Đông Tuyết Lục một bộ kinh ngạc dáng vẻ. nguyên lai like Như Quy sinh nhật nhanh đến a, bất quá ta cuối tuần tứ hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc, không cách xin phép, nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía mọi người nói, đúng rồi, có chuyện tình nghĩ nói cho đại gia. Đó chính là ta được bổ nhiệm làm quốc doanh khách sạn quản lý, lời này vừa ra, trừ ôn như quy, những người khác đều chấn kinh, đông gia tính trước hết phản ứng kịp, tỷ, ngươi thật sự làm quản lý, đông tuyết lục gật đầu, nờ, bắt đầu từ ngày mai đi làm, đông gia tính nhất nhảy ba thước cao, quá tốt, tỷ ngươi làm quản lý, vậy sau này chúng ta là không phải mỗi ngày đều có thể ăn thịt, đông tuyết lục ngoài cười nhưng trong không cười, nếu ngươi dự thi đạt tiêu chuẩn lời nói, có lẽ có khả năng này. Đông gia tính tươi cười cứng ở trên mặt. Phương tĩnh viện miệng trương được đại đại. Tuyết lục ngươi cũng quá lợi hại a. Không lâu ngươi còn tại xưởng dệt làm nữ công, sau này đổi đến quốc doanh khách sạn làm phục vụ viên, sau lại làm đại sư phụ. Hiện tại thăng quan làm quản lý, ngươi làm như thế nào? Khương đang Hồng kính nể nhìn xem Đông Tuyết Lục, chúc mừng ngươi. Tuyết Lục tiếp những người khác cũng sôi nổi hướng Đông Tuyết Lục tỏ vẻ chúc mừng. Đông tuyết lục cười nói với mọi người cảm tạ, ôn như quy sinh nhật cứ như vậy bị mọi người quên mất, quên mất, ôn như quy đem canh cá chua phóng tới trên bàn cơm, đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút không xong, nàng không rảnh xin phép, hắn có a, chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp xin phép trở về, phát kiến nghĩa đồng tình nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, huynh đệ, ta tận lực, ôn như quy, tâm tình kém hơn. Tiếp sự chú ý của mọi người đều tại Đông Tuyết Lục làm quản lý cùng với Mỹ thực mặt trên, không còn có người nhắc tới ôn như quy sắp sinh nhật sự tình, liền Đông Tuyết Lục cũng không có nhắc đến. Đông Tuyết Lục hôm nay làm làm nồi chi ba đậu hủ, việc nhà cà tím xào, canh cá chua, tỏi dung cải trắng cùng bánh nướng tử, làm nồi chi ba đậu hủ kho nước thuần hậu, việc nhà cà tím xào khẩu vị cảm giác tinh tế tỉ mỉ, bánh nướng tử lại mềm lại hương, canh cá chua chua cay thơm nước thịt cá trắng mịn tươi mới, ăn được người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cho ăn hết, một bữa cơm xuống dưới, đem mọi người vị giác đều cho chinh phục, phương tĩnh viện không có hình tượng sờ bụng, tuyết lục, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, về sau ngươi làm quản lý, ngươi còn hay không sẽ nấu ăn, đồng tuyết lục, chờ khách sạn đại sư phụ trở về, ta liền không làm, phương tĩnh viện lập tức phát ra một tiếng kêu lên vậy sau này ta làm sao bây giờ, đồng tuyết lục không để ý nàng, Ra ngoài bên ngoài nhìn nướng bánh quy được chưa, ôn như quy vốn muốn cùng đi qua, ai ngờ phương Tĩnh viện động tác so với hắn nhanh hơn, lập tức liền nhảy lên ra ngoài, ôn như quy, phương Tĩnh viện đuổi kịp đông tuyết lục, một phen kéo lại cánh tay của nàng đạo, ta hiện tại rốt cuộc hiểu được ngươi vì cái gì sẽ bỏ qua đại ca của ta, đông tuyết lục nhướng mày, phương Tĩnh viện, đại ca của ta tuy rằng lớn cũng tính nhân khuôn cậu dạng, nhưng cùng ngươi đối tượng so sánh với, còn thật không phát so. Nếu là đổi lại ta, ta cũng sẽ không cần đại ca của ta, huống chi nàng đại ca tính cách như vậy cứt chó, không muốn cũng thế." Đông Tuyết Lục nhìn nàng một cái, trong lòng yên lặng vì Phương Văn Viễn điểm căn ngọn nến, Phương Tĩnh Viễn tiếp tục nói, "Tuyết Lục, ngươi xem chúng ta bây giờ là hảo bằng hữu, ta đây về sau hẳn là có thể thường xuyên lại đây nhà ngươi ăn cơm." Đông Tuyết Lục rút về chính mình tay, "Ai cùng ngươi là bạn tốt." Phương Tĩnh Viễn nhanh chóng lại kéo lại tay nàng một tiếng tỷ muội cả đời tỷ muội liền như vậy nói định về sau ta sẽ thường xuyên tới đây đông tuyết lục đại đại trận trắng mắt đến đại gia trở về thì đông tuyết lục cho mọi người đưa một ít tiểu bánh quy làm lễ vật cùng đại gia so sánh với ôn như quy nhiều một thứ đó chính là vịt trứng đông tuyết lục chỉ vào vịt trứng đạo sớm chút ngươi sinh nhật vui vẻ này đó vịt trứng coi như là ta sớm đưa cho ngươi quà sinh nhật ôn như quy mặt cứng ngắc cảm ơn chờ đi ra ngõ nhỏ Phát Kiến Nghĩa cười đến đầu đều nhanh không có, ha ha ha mẹ của ta nha, nàng lại đưa ngươi vịt trứng làm sinh nhật lễ vật, chết cười ta, ôn như quy sách một túi vịt trứng, sắc mặt rất đen, Phát Kiến Nghĩa thấy thế càng thêm cười đến trước đổ ngựa ra sau, dọc theo đường đi đều là tiếng cười của hắn, sao sao, ngày thứ hai đông tuyết lục đi làm, đông tuyết lục thăng thành khách sạn quản lý sau, phục vụ viên vị trí liền trống không, thêm đàm tiểu yến bị cách chức vị trí. Khách sạn hai cái phục vụ viên đều không ai làm, vì bồi thường vô tội liên lụy liền lâm thiếm cùng Quách Vệ Bình. Chính phủ cho phép hai người bọn họ gia ưu tiên ưu đãi mua này hai cái cương vị. Mạnh gia mua một cái phục vụ công nhân viên vị cho Mạnh Thanh Thanh, Quách Vệ Bình gia thì đem cái này công vị nhượng cho hắn đường tỷ Quách Xuân Ngọc. Chờ tới ban thì đông tuyết lục liền thấy được đã lâu không gặp Mạnh Thanh Thanh cùng gương mặt mới Quách Xuân Ngọc. Mạnh Thanh Thanh nhìn qua so với trước gầy một ít, nhưng sắc mặt không sai. Nhìn đến đông tuyết lục, nàng ngại ngùng cười một tiếng, đông tuyết lục hướng nàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng về phía Quách Xuân Ngọc, Quách Xuân Ngọc đã kết hôn, niên kỹ 35, mặt tròn tròn dáng người, nhìn qua hòa hợp êm thấm, cho người cảm giác rất thân thiết, Quách Xuân Ngọc nhìn đông tuyết lục nhìn qua, nghe răng cười nói, đông quản lý buổi sáng tốt lành, ta là tiểu quát đường tỷ Quách Xuân Ngọc, người về sau kêu ta đại Quách liền tốt, đông tuyết lục, đây là cái quỷ gì xưng Hô à? ta nhịn vẫn là gọi ngươi xuân ngọc tỷ tốt quách xuân ngọc cười gật đầu vậy cũng tốt liền nghe quản lý của ngươi ý tứ đông tuyết lục thái độ đối với nàng hết sức hài lòng nàng tuy rằng được bổ nhiệm làm quản lý nhưng nàng tuổi còn nhỏ nếu là tân nhân lại đây không phục điểm ấy khi lại là một cái phiền phức nàng không sợ phiền toái nhưng nàng chán ghét phiền toái đặc biệt người này là quách vệ bình đường tỷ xử lý không tốt đến thời điểm lại muốn nội đấu Bây giờ nhìn nàng như thế tốt ở chung, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhẫm một hơi, nhìn tất cả mọi người đến đông đủ, đông tuyết lục cho bọn hắn mở một cái hội, từ hôm nay trở đi, ta chính là khách sạn quản lý, ta cùng mặt khác quản lý có đồng dạng địa phương, cũng có không đồng dạng địa phương, đồng dạng là, ta yêu cầu các ngươi yêu cầu đem vệ sinh làm tốt, đại đường sàn bàn, trước cửa phòng bếp còn có ngõ nhỏ vệ sinh, đều phải quét sạch sẽ, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện .com. mạnh thanh thanh ba người cùng nhau gật đầu, quách xuân ngọc mặc dù là tân nhân, nhưng thái độ nhất tích cực, đồng quản lý ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem vệ sinh cho làm tốt, trong nhà ta vệ sinh đều là ta một người thu phục, ta về sau liền đem cơm tiệm làm như nhà của ta, ta yêu ta già, đồng tuyết lục, đồng tuyết lục cảm thấy quách xuân ngọc thật sự kèm theo cười điểm, nhìn nàng mượt mà khuôn mặt nói ra như thế đoạn thoại, nàng liền muốn cười. Bất quá công nhân viên tích cực là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình, người này thái độ vô cùng chính xác, chúng ta muốn đem khách sạn coi như nhà mà đối đãi quét xuân ngọc trên mặt tươi cười càng sáng lạng, ta yêu khách sạn, ta yêu ta già, tiểu quét, nhanh cùng nhau kêu, quét vệ bình đỏ mặt, ta yêu khách sạn, ta yêu ta già, khách sạn chính là ta già, mạnh thanh thanh thấy thế, cũng nhanh chóng đỏ mặt kêu khởi khẩu hiệu, đông tuyết lục. Nàng cảm thấy quách xuân ngọc phóng tới hiện đại đi, nhất định là cái bán hàng đa cấp cao thủ, nàng ho khang một tiếng tiếp tục nói, cùng mặt khác quản lý không đồng dạng như vậy là, về sau giờ làm việc không có đặc thù sự tình không cho phép về sớm cùng khách sạn, chỉ cần các ngươi đem sự tình làm tốt, quay đầu ta có thể an bại luân hưu, ba người nghe đến đó, đôi mắt cùng nhau sáng, quốc doanh khách sạn công tác rất làm người ta hâm mộ, cơm ngon rượu say còn có thể mua được mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không tốt một chút liền là không có ngày nghỉ, trừ ăn Tết cùng đại ngày hội, một tháng đều không buông một ngày nghỉ, nếu hiện tại có thể Luân hưu lời nói, vậy đơn giản quá hoàng mỹ, Quách Xuân Ngọc lại vỗ ngực cam đoan đạo, đông quản lý ngươi yên tâm, chúng ta đều nghe ngươi, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không về sớm cùng vô cớ rời đi khách sạn, Quách Vệ Bình cùng Mạnh Thanh Thanh cũng theo gật đầu, đông tuyết lục hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, con có. Về sau có khách nhân đến khách sạn, chúng ta không thể lại giống như trước như vậy phục vụ, thay lời khác nói, mắng khách nhân loại chuyện này tuyệt đối không cho phép tồn tại, hiện tại đưa ra mỉm cười phục vụ quá sớm, hơn nữa cũng không cần phải, nhưng động một chút là mắng khách nhân cái này phục vụ thái độ hẳn là sớm làm sửa đổi đến, Mạnh Thanh Thanh cảm thấy không quan trọng, dù sao nàng tính cách tương đối xấu hổ, trước đó cũng không dám mắng khách nhân, mắng khách nhân đều là đàm tiểu yến. Quách vệ bình càng không quan trọng, hắn ở trong phòng bếp, cơ bản cùng khách nhân không có trực tiếp tiếp xúc, Quách Xuân Ngọc suy nghĩ một chút nói, đông quản lý, nếu là có người đoạt vị trí, tại khách sạn cãi nhau đâu, cũng không thể mắng bọn họ sao, đông tuyết Lục nói, nếu phát sinh tình huống như vậy, có thể trực tiếp thỉnh bọn họ ra ngoài, Quách Xuân Ngọc nghĩ nghĩ tỏ vẻ hiểu, tiếp đông tuyết Lục lại sắc mặt khác mấy cái yêu cầu, vài người toàn bộ tỏ vẻ không có ý kiến. Tiếp nàng liền tuyên bố tan họp, sau đó tự mình đi bộ thương mại cửa mở sẽ cùng làm giao tiếp sự tình. Quốc doanh khách sạn thuộc sở hữu bộ thương mại môn quản lý, thuộc sở hữu quyền thuộc về quốc gia tất cả, tất cả lợi ích thuộc sở hữu thưởng cấp chủ quản ngành, trước khách sạn sở phí để kinh doanh đều trong tay lưu đông xương, lưu đông xương gặp chuyện không may sau, tất cả tiền đều bị thu về, nàng hiện tại muốn đi lấy tiền mua nguyên liệu nấu ăn, đi đến bộ thương mại môn. Bảo vệ cửa nhìn đến nàng làm quản lý mở hội nghị, đại đại giật mình, đem nàng chứng kiện lăn qua lộn lại kiểm tra rất nhiều lần mới để cho nàng đi vào, chờ đông tuyết lục đi vào phòng hội nghị, ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi xuống trên người nàng, như thế nào có nữ nhân đi vào nơi này, có phải hay không đi nhầm địa phương, chính là A, uy tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, đông tuyết lục ánh mắt thẳng nhiên nhìn hắn nhóm, ta không đi nhầm, ta là thành nam quốc doanh khách sạn quản lý. Ta là tới họp, sống dậy đất bằng, lời này vừa ra, ở đây nam nhân đều chấn kinh, nàng là quản lý, quốc doanh khách sạn quản lý khi nào từ nữ nhân tới làm, chính là, hơn nửa niên kỹ nhìn xem như vậy tiểu, nàng có thể được không? Ta khuyên các ngươi vẫn là nói nhỏ thôi, người ta cái tuổi này có thể hàng không quản lý vị trí, các ngươi thì nên biết người ta bối cảnh không đơn giản, lời này vừa ra, mới vừa rồi còn bàn luận xôn xao phòng hội nghị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người len lén đánh giá đông tuyết lục, lại không có một người đi lên cùng nàng chào hỏi, đông tuyết lục không để ý, tìm một cái không vị ngồi xuống, này đó người tại nàng trong mắt đều là tài nguyên, bất quá bây giờ này đó tài nguyên chướng mắt nàng cái này hàng không nhân viên, cho nên nàng cũng không vội đi lên chào hỏi, hiện tại giáng lên, sẽ chỉ làm người khinh thường, muốn cho người tin phục, vậy còn dùng tốt thực lực nói chuyện, qua hơn 10 phút, bộ thương mại lãnh đạo lại đây. Bộ thương mại bộ trưởng là cái 450 tuổi trung niên nhân, mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, biểu tình rất nghiêm túc, hắn tổng kết quốc doanh khách sạn một vài vấn đề sâu, sau đó hỏi, Thành Nam quốc doanh khách sạn quản lý đã tới sao? Đông Tuyết Lục đứng lên, "Đến, bộ trưởng tốt, ta gọi Đông Tuyết Lục, là mới nhậm chức khách sạn quản lý." Lâm bộ trưởng quan sát nàng một chút, sau đó sắc bén đạo, "Đông đồng chí, ngươi nhưng có lòng tin đem Thành Nam khách sạn kinh doanh tốt?" Nếu ngươi không có tin tưởng lời nói, hiện tại cho phép ngươi lui ra ngoài, Đông tuyết lục thanh âm thanh thúy văn dội đạo, bộ trưởng yên tâm, ta có tin tưởng đem cơm tiệm kinh doanh tốt, ở đây các nam nhân nghe nói như thế, có lắc đầu, lại cười nhạo, cũng có cảm thấy Đông tuyết lục không biết trời cao đất rộng, thành nam khách sạn ra nông dược trúng độc việc này, coi như lần nữa kinh doanh, chỉ sợ đại gia cũng không dám đến cửa đi ăn cái gì, lâm bộ trưởng, rất tốt. Ta đây cho ngươi ba tháng thời gian, nhưng ngươi đem cơm tiệm lần nữa kinh doanh đứng lên. Đông Tuyết Lục môi đỏ mộng khẽ nhất, không cần ba tháng, chỉ cần một tháng là được rồi. Lời này vừa ra, phòng hội nghị lại yên tĩnh lại. Mọi người thấy hướng Đông Tuyết Lục ánh mắt càng thêm mang theo cười nhạo. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a, một tháng liền muốn lần nữa kinh doanh đứng lên, thật là mơ mộng hảo huyền. Lâm Bộ trưởng nở nụ cười, tốt, nếu ngươi nói một tháng, vậy thì một tháng. Đông tuyết lục phản phất không thấy được đại gia cười nhạo ánh mắt, bình tĩnh ngồi xuống, lấy sở phí để kinh doanh sau, đông tuyết lục trực tiếp đi cung tiêu xã cùng đồ ăn đứng mua nguyên liệu nấu ăn, trở lại khách sạn, mạnh thanh thanh mấy người nhìn đến nàng trong tay nguyên liệu nấu ăn, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, mạnh thanh thanh, đông quản lý, người như thế nào chỉ mua như thế điểm nguyên liệu nấu ăn, đây căn bản không đủ a. quách vệ bình cùng quách xuân ngọc hai người cũng cùng nhau gật đầu, đông tuyết lục, Đủ, gần nhất hai ngày sẽ không có người đến cửa đến, này đó nguyên liệu nấu ăn lại cho tự chúng ta ăn, mấy người nghe nói như thế, lập tức đều trầm mặt, khách sạn kiên kỵ nhất ngộ độc thức ăn, ra tàu đại cương vậy sự tình, tuy rằng sau này chứng minh là hắn tự biên tự diễn, nhưng rất nhiều dân chúng sẽ không quan tâm đến tiếp sau phát triển, ở trong mắt bọn họ, khách sạn thiếu chút nữa ăn người chết, cho nên hiện tại lần nữa kinh doanh, hẳn là cũng sẽ không có người đến cửa tới dùng cơm. Nếu không ai tới dùng cơm, này khách sạn liền muốn kinh doanh không nổi nữa, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp, đông tuyết lục không có an ủi bọn họ, quả nhiên, cả một ngày xuống dưới đều không có người đến cửa tới dùng cơm, ngẫu nhiên có mấy cái ngoại lại người không biết muốn tiến vào ăn cơm, cũng rất nhanh bị người khuyên can, kế tiếp hai ngày đồng dạng không ai đến cửa, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mạnh thanh thanh mấy người lo lắng cực kỳ, chỉ có đông tuyết lục một người mười phần bình tĩnh. Nên ăn ăn nên uống một chút, giống như tuyệt không sốt ruột. Trước đông tuyết lục họp khi phát ngôn bừa bãi nói một tháng liền có thể đem cơm tiệm kinh doanh đứng lên, hội nghị sau, rất nhiều người đều chú ý tới đây khách sạn nhất cử nhất động. Bọn họ còn tưởng rằng đông tuyết lục sẽ làm ra cái gì kinh người động tác, ai nghĩ gì đều không có làm. Khách sạn 2-3 ngày không có một người khách nhân đến cửa, thật là cười rơi người răng hàm, xem ra quả nhiên là chém gió, nhìn đến đông tuyết lục không bản lĩnh. Đại gia cũng lười tiếp tục chú ý, sao sao, thời gian một chuyển, rất nhanh sẽ đến Ôn Như Quy sinh nhật một ngày trước, Ôn Như Quy từ lúc trở về căn cứ sau, tâm tình vẫn luôn thật không tốt, Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người rất nhanh liền phát hiện hắn không thích hợp, vì thế căn cứ tam kiếm khách lại tụ tập cùng một chỗ, Hoàng Khải Dân đạo, Như Quy, ngươi có phải hay không cùng ngươi đối tượng cãi nhau, Chu Diễm cười đến đầy mặt sáng lạng, đúng vậy. Có cái gì không vui nói ra cho chúng ta nghe một chút, ôn như quy nhìn bọn họ một chút, không cãi nhau, Chu Diễm mới không tin lời này, không cãi nhau ngươi tại sao trở về sau mặt buồn rầu, à, ta nhớ ra rồi, ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi, nên không phải là của ngươi đối tượng không có gì tỏ vẻ đi, nghe vậy, ôn như quy mặt lập tức trầm xuống đến, Chu Diễm vừa thấy hắn như vậy, liền biết mình đã đoán đúng, quả nhiên bị ta đoán trúng, ta nói như quy... Ngươi đến cùng có phải là thật hay không có đối tượng, ngươi nên sẽ không gặp chúng ta đi, ôn như quy vì chính mình đối tượng giải thích, nàng bề bộn nhiều việc, cho nên mới không rảnh theo giúp ta sinh nhật, hoàng khải dân lắc đầu, một bộ người từng trải dáng vẽ thở dài, như quy, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy không thể được, ngươi một đại nam nhân hẳn là cầm ra đại nam nhân khí thế đến, nàng nói không rảnh liền không rảnh, về sau các ngươi nếu là kết hôn, ngươi ở nhà nơi nào còn có địa vị. Chu Diễm liên tục gật đầu, chính là, ngươi như vậy quá thu chúng ta nam nhân mặt mũi, ngươi còn tiếp tục như vậy, về sau nhất định là cái sợ tức phụ, Hoàng Khải Dân cũng gật đầu, ôn như quy mặt vô biểu tình, không lên tiếng, Chu Diễm nhìn hắn không để ở trong lòng, lập tức thêm một cây đuốt đạo, như quy ngươi được đừng việc không đáng lo, chúng ta viện trưởng liền bị hắn tức phụ quản được gắt gao, nghe nói viện trưởng ở nhà hắn tức phụ ăn bánh bao hắn chỉ có thể ăn bánh ngô hắn tức phụ khiến hắn đứng hắn cũng không dám ngồi sống được không có một chút tôn nghiêm hoàng khải dân sắc mặt đột nhiên trở nên rất kỳ quái hướng hắn nháy mắt ra hiệu khụ khụ chu diễm nhìn hắn một cái ngươi ít hầu không có việc gì đi hoàng khải dân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhỏ giọng nói viện trưởng chu diễm gật đầu đúng vậy ta nói chính là chúng ta viện trưởng các ngươi hẳn là không biết đi chúng ta viện trưởng là cái thê quản nghiêm Như quy ngươi nhân tuyệt đối chớ học, chúng ta viện trưởng, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh, đừng nói bọn họ không biết, chính là ta chính mình cũng không biết, Chu Diễm cả người run lên, cứng ngắc xoay người, sau đó nhìn đến viện trưởng Trang Chính Huy đứng sau lưng hắn, Trang viện trưởng, vốn nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay có thể xin phép, hiện tại xem ra vẫn là quên đi, Chu Diễm